Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 17 của Tung Hoành Dị Giới. Nếu như các bạn quan tâm đến những tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, đặc biệt là Bộ Nhân Quỷ Kẻ Đổi Bắt Linh Hồn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà Tuấn Đề ở phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của Hoàng Nam và chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. hôm nay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 17 của Tung Hoành Dị giới Tiến tới Trần núi Trần Kiên dừng bước xoay người đặt tay lên bả vai của Trương Phong Dùng ánh mắt kiên định nói với hắn Con đường lên núi Cậu Tiểu Thúy Và Lý Hồng phải tự đi thôi Hiện tại Chiến trận chuyển biến không biết bao giờ sẽ bùng ra. Âm Dương Lộ là nơi cực kỳ quan trọng. Chúng tôi phải lập tức trở về để chấn thủ cùng các vị chân nhân khác. Nói đoạn, Trần Kiên liếc mắt nhìn về phía Dương Tiểu Minh phân phó. Tiểu Minh lão đầu. Cậu ở đây đợi Trương Phong xuống núi, rồi đưa hắn tới âm Dương Lộ. Ai cái gì? Người nói ai là lão đầu? Dương Tiểu Minh bị Trần Kiên gọi là lão đầu, thầy cả giận quát. Đám người Trương Phong nhìn bộ rắn già nua đang dễ đành đạch của Tiểu Minh, thầy cũng bật cười. Tiểu Chu lém lỉnh nói chen vào. Ai bảo Tiểu Minh lão ca? Tham luyến hồng Trần, để ra sọm rồi mới vào đây. Thật là đáng đời. Dương Tiểu Minh bị nói cho không cãi được, thì hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Đến khi bọn người Trần Kiên đi rồi, hắn mới thúc giục bọn Trương Phong lên núi ai cậu đi nhanh rồi về, nếu như đám tà vật phần âm, rục dịch đánh lén, thì chắc chắn là muốn khai chiến à. Âm dương lộ là nơi quan trọng, nếu như thất thổ, chỉ sợ là dương giới gặp họa à. Trương Phong nghe Tiểu Minh nói, cũng gật gật đầu, rồi dẫn theo Tiểu Thúy và lấy Hồng, men theo bậc thang, tiến nhanh lên núi. Đường lên núi quanh qua uốn lượn, bạch khí quấn theo từng bước chân của ba người. Nhìn qua nơi đây, tựa như là bồng lai tên cảnh. Đám người chân phong một hơi tiến gần đến đỉnh núi thì bắt gặp một tòa kiến trúc được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Hai bên lối vào được bài trí rất nhiều những tảng đá lớn, đủ hình đủ dạng. Chèn lẫn trong đó là những cây đại thụ to lớn tỏa ra linh khí thanh mát. Quang cảnh huyền ảo trước mắt làm cho ba người chân phong đắm chìm. Mãi đến khi lên được đến đại môn thì họ mới hồi thần Phù Vân Thiên Quan, cái tên nghe thật hay. Lý Hồng ngước mắt, nhìn bốn chữ lớn, được treo ở trên cao, khẽ lầm bẩm Lời nàng vừa dứt thì cánh cửa sơn son thiếp vàng trước mắt, không ai xô đẩy mà tự động mở ra. cái đó, từ trong sảnh tránh của thuộc Phù Vân Thiên Quan, bắn ra hai luồng thần lực cường đại. Chỉ là thần lực kia không thương tổn được đến ba người, mà đem cả ba tách ra, kéo vào trong từng không gian tách biệt. Khoan đã! Này! Này! Đây là đâu? Trương Phong mắt thấy toàn bộ sự việc phát sinh, nhưng không thể kháng cự. Cứ như vậy mà trơ mắt, nhìn Tiểu Thúy và Lý Hồng bị tách khỏi mình. Cho đến khi khung cảnh trước mặt biến ảo, hắn mới định thần hét lên chất vấn. Ở trong không gian chứa đầy thần lực, Trương Phong lúc này cảm giác phát sinh biến hóa. Từng sợi thần lực chia nhỏ, lan tràn xa tứ phía, đem thân thể của Trương Phong bao lại như kén tầm. Ở giữa trùng vây của những sợi thần lực, Trương Phong cảm nhận được sự xâm nhập của thần lực vào trong thân thể của mình. Rất nhanh, đem thần thức của hắn vây chặt, không ngừng khảo vấn đạo tâm và tín niệm của hắn. Như suy đoán, được dụng ý của những sợi thần lực, Trương Phong lúc này toàn thân bông lòng. Hắn biết, bản thân là người lạ. Tiến vào nơi đây Phải nhận khảo hạch là điều rất dễ hiểu Quả nhiên Không chỉ tồn tại Là như vậy Có lẽ đây là một không gian độc lập Chuyên để khảo nghiệm những kẻ Muốn lên để vẫn an nhị thân Đúng là Không chỉ có ngũ hành chính khí Mà còn có cả thần lực quấn thân Người cũng là nhân thần Từ trong cái kén thần lực Trương Phong nghe thấy âm thanh của một lão nhân Vừa nghe qua ngữ khí thì biết Lão nhân kia cũng bất ngờ Khi cảm nhận được thần lực của ngũ đại thần thú Đang luân chuyển trong thân thể Vị tiền bối ở bên ngoài Phải chăng chính là nhị thần bạch hạc Thứ lỗi cho ta nói thẳng Ta tuy biết trong thân thể ẩn giấu thần lực Nhưng cái gọi là nhân thần ta chưa nghe tới bao giờ? Ở bên ngoài cái kém, người kia nghe thấy thì cười dài xác nhận. Tự xưng bản thân chính là thổ lệnh. Đoạn lại lên tiếng giải thích cái gọi là nhân thần cho Trương Phong nghe. Nhân thần chính là phàm nhân có căn mệnh, được thừa hưởng thần lực từ cõi tiền giới. Thay mặt cho tiên giới xử lý sự tình tồn tại ở dương gian Trước người cũng từng có năm người mang sức mạnh thần thú tìm tới Cũng tại nơi này Chúng ta đã mở ra thần vị Thay mặt tiên nhân sắc phong nhân thần cho họ Người nói là năm người mang sức mạnh của thần thú Không lẽ là năm vị sư phụ? Những người đã truyền thần lực và cơ thể của ta Họ đã đạt đến cảnh giới hóa thần Trương Phong kích động Khi nhận ra người mà thổ lệnh nhắc tới Chính là năm vị sư phụ Thế nhưng suy đoán Bọn họ đã đạt đến cảnh giới hóa thần của Trương Phong Lại bị thổ lệnh gạt đi Nhân thần bản mệnh Tùy nhận sắc phong thần vị Nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là phàm nhân Vẫn phải tuân theo quy tắc của thiên địa Chỉ trừ phi tẩy bỏ tất cả tạp niệm tàn dư của nhân thế Thì mới những mong tiến tới hóa thần Hiện tại bọn họ sau khi mở ra thần vị Cũng chỉ là hoa linh đỉnh phong mà thôi Để chân chính hóa thần Trở thành thần minh một cõi Thì còn thiếu một bước cuối cùng Nói đến đây Thổ lệnh ngưng lời không nói tiếp Thấy Trương Phong không lên tiếng hỏi nguyên do Thì gật gật đầu Đem cái kén thần lực từ từ mở ra Để lộ ra thân thể của Trương Phong Đang xếp bằng trên mặt đất Mắt nhắm nghiền Cứ như những lời kia của thổ lệch Đã tác động Đến thần niệm tâm tu của hắn Khiến cho hiện tại Từ trên thân thể của hắn Toát ra linh lực ngũ hành Cùng với khí thể tam tu Tất cả như hòa quyện vào nhau Một lần nữa bao phủ lời chương phong Tiến nhập vào khí tụ Thần vị Thổ lệch mắt nhìn thấy Những biến ảo kia thì mỉm cười Nhìn thấy thạch khanh, hai tay đang thôi động kén linh lực. Đang bao vây lấy tiểu thúy, Lý Hồng, nhưng vẫn cứ chăm chú quan sát trường phong. Đoạn nói, khảo nghiệm hoàn thành. Hắn chỉ chờ khai ngộ để tấn thăng lên thần vị. Là thiên ý, trận chiến này có thể đánh. Bất quá có tấn thăng thành công hay không? Thì phải trông vào thần niệm của hắn. Hai nữ nhân này e rằng cũng là chướng ngại. để muốn mở đường cho hắn sao? Thổ lệnh như hiểu ra ý tứ trong lời của Thạch Khanh cho nên nhíu mày nói. Thạch Khanh thở dài. Chúng ta tồn tại ở đây. Ở dạng nguyên thần là những mong tìm được kẻ mang thần lực. Ta hiện tại không thể ra sức vì huyền môn. Về tam giới. Mà dám đối đầu trực diện với sương cồn. Đây là thiên uy. Thế nên những kẻ không được chọn. Không vững bật. Ta nguyện ý màng vết nhau ngàn đời. Nộ khí của thần vị. Tuy có thể thúc đẩy tu vi đến cực hạn. Nhưng đệ đừng quên. Nó là con dao hai lưỡi. Nếu như tiểu tử Nếu như tiểu tử này. Vì hai nữ nhân này chết trong tay đệ, thì tín niệm quán án ra sao? để có bao giờ nghĩ tới hay chưa? Thổ lệnh nói đoạn, nhìn đam đam vào hai khối kén linh lực thở dài. Thạch Khanh cũng bị lời kia kích động, mà trầm mặt. Bao năm qua, lão một lòng muốn vì tam giới trừ hại, cho nên nguyên thần thủy trung án ngữ tại đây. Có lẽ cũng vì thứ gọi là lý tưởng kia, mà trong lòng mới sinh ra sát niệm. Muốn không từ thủ đoạn nào Phải Châu diệt bằng được xương cuồng đang lúc nhị thần Bạch Hạc còn suy xét Thì bất chật Trên thân của sợi kén Từng sợi quỷ khí và yêu khí nhạt nhạt Len lỏi tỏa ra Tiếp đó là âm thanh yếu ớt của Tiểu Thúy và Lý Hồng Vì chàng Chúng ta nguyện ý Chỉ xin nhị vị tôn thần ban ơn Cho chúng ta được sát cánh chiến đấu cùng chàng Đến thời khắc cuối cùng Chúng ta nhất quyết không do dự Cái gì Các ngươi tình nguyện sao Nhị thần Bạch Hạc nghe thấy những lời ấy Thì vông tay đem khối kén mở ra Ánh mắt lập lệ thần quang soi thấu vào tận tâm thức của Lý Hồng và Tiểu Thúy Từ trong kén linh lực Lý Hồng và Tiểu Thúy từ từ mở mắt Hai mắt của hai nàng khẽ liếc về phía chương phong Sự kiên định nơi khóe mắt của cả hai Thay cho câu trả lời Nhị thần Bạch Hạc thấy vậy Nhìn nhau nhẹ ngờ gật gật đầu Sau đó nâng hai tay để lên mi tâm Của hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy Dùng sức đẩy vào một luồng thần lực Trận chiến này Phải nhờ các người gắng sức Hấp thu thần lực của chúng ta Chân chính trở thành chính thần của Dương Giới Nhị thần Bạch Hạc vừa dứt lời Chỉ thấy hồng quang trên đỉnh Phù Vân sáng trói Từ trong mây trắng Hai hư ảnh lao vụt lên Sau đó Từ từ tan biến trên không trung Sự tình phát sinh nơi Phù Vân Khiến tất cả sinh linh của phần Dương kinh hãi Ai nấy đều biết Sự tình này mang ý nghĩa là gì À, nhị thần bạch hạc đã phi thăng rồi sao Đại chiến còn chưa nổ ra Tại sao họ Họ Ở trên âm dương lộ Dương xoái hoảng hốt kinh hô Bên cạnh hắn vang lên một tiếng thở dài Nhị thần bạch hạc Vốn chân thân không ở nơi đây Qua bao năm hai vị Án ngữ chỉ là nguyên thần chi lực Chờ đợi kẻ mang trong mình Ngũ hành chính khí thuần khít Lại tham thấu tinh hoa Của huyền Pháp trong thiên địa Lĩnh sướng sứ mệnh của tiên giới chu diệt tà ma Khi thiên ý đã hoàn thành Nhị vị phi thăng Ồ oh, nó cũng là điều dễ hiểu Đúng vậy Có lẽ thằng nhóc kia đã tới Phòng Chúng ta đợi còn đã lâu Vừa giất lời thì có mấy người khác cũng nói chen vào Không ai khác đây chính, chính là hóa thân Của ngũ đại thần thú Ở nhân gian Những trưởng môn của nội đạo phái Vốn đã tuyệt tích nơi rừng giới Không ngờ lại xuất hiện ở đây Thì ra thân thế của Trương Phong Đã sớm được ngũ đại sư phụ Và đám người Trần Kiên nhắc tới Khi diện kiến nghị thần Bạch Hạc Bằng không thì làm sao Trương Phong chỉ mới đặt chân tới Đã bị kéo vào trong không gian khảo nghiệm Rồi thuận lợi Thông qua tham thấu thần vị Có lẽ Tất cả đều là cơ duyên Mà ông trời sắp đặt Thiền ý đã định cho Trương Phong Gặp gỡ tất thầy kỳ ngộ Rồi dẫn đầu huyền môn chính đạo Chu tấn yêu tà Thanh lọc dị giới bao la Dị tượng xuất hiện ở phần dương Sinh linh phần âm cũng thấy rõ ràng Ở trên phiến núi cao xương quần ngửa cổ cười ngạo nghĩ <cười> Thôi lại Thầy khai Các người cuối cùng cũng chịu thua dưới tay ta tà xã. <cười> thân thì sao? rốt cục cũng phải nằm dạp ở dưới chân của Sơn Cuồng. Chủ thượng, tù vị thông thiên. Cho dù là thần tiên tới cũng phải co đầu rút cổ. Bên cạnh Sơn Cuồng lúc này, hôm sáng đã hóa thân ra một lão nhân toàn thân lông lá. Thế thì nghe thấy những lời ngạo nghĩ của Sương Cuồng Cũng tỏ ra phấn khích Ở phía dưới Chú Lục và Lan Nhiên cùng chắp tay Tỏ ý vui mừng Đúng lúc này thì tin tức chuyển đến báo Là yêu tổ Hắc Bạch Song Long tìm đến Sương Cuồng đoán Bọn họ đã xong việc Cho nên tiến lên ngành đón Quả nhiên Theo sau Hắc Bạch Song Long lúc này Còn có thêm 4 người nữa Nhìn qua khí tức lưu động trên thân Sương Cuồng biết Đây là những cường giả có thực lực không yếu. Lại thấy chúng ngoan ngoãn đi theo yêu tổ xác bạch song Long Thì trong lòng có chút đề phòng. hướng ánh mắt uy nghiêm của một yêu đế mà soi xét. Bốn yêu đế. Đang đứng đây. Kẻ nào lại tới? Đã để yêu đế chờ lâu. Chúng ta lấy làm hồ thẹt. Vừa nhìn thấy xương cuồng, hắc chân Long đã cung kính nói. Sương cuồng xua tay, nét mặt lạnh như băng. Hắc chân Long vất vả rồi. Lần này rời núi xem như là có thu hoạch không nhỏ. À? Nghe ra những lời kia của xương cuồng mang theo tâm ý. Hắc chân Long hiếp mắt cười đáp. Quả thật là không nhỏ. Nhưng chính phần cũng là nhờ uy vọng của yêu đế mà ra. Đám người này đều là cường giả tử dương giới, vì có hiểu lầm với ba vị hộ pháp nên mới động tay động chân mà đuổi theo đến tận đây. Hiện tại ta đã làm mọi việc sáng tỏ, lại đem chúng về đây ra sức vị yếu đê. Nói đoạn, Hắc Trân Long đem hiểu lầm về bài Ngọc Nhẫn nói ra. Ở phía đối diện, Chô Lục, Lan Nhiên cũng lên tiếng xác nhận về đám người quỷ ẩn khi đuổi đánh đều hô Bạch Ngọc Nhẫn. Điều này làm cho Sương Quần yên tâm đôi chút Nhưng lão vốn là kẻ tâm cơ Sau một hồi suy tính Sương Quần nhách mép Hướng đám người quỷ ẩn Thì ra là vậy Được Nếu như có ý theo ta Thì các ngươi nên Thể hiện một chút thành ý Yên tâm Sau khi đại sự thành công Thì dương giới ta sẽ để cho các người tiếp quản Bạch Ngọc Nhẫn mà các ngươi cần Ta cũng ban cho Thế nào Bọn quỷ ẩn Bạch Vỗ và Hỷ Phụng nghe vậy Thì nét mặt đều lộ ra ý cười Đoạn lại liếc mắt nhìn về Hắc Hồng Tinh Chỉ thấy nơi đây Mắt Hắc Hồng Tinh Lué lên tia do sự Hắn khẽ liếc mắt nhìn về Hắc Bạch Song Long Một chút Cái đó như đã đưa ra quyết định Hắc hồng tinh vội hướng ba kẻ còn lại gật gật đầu Chắp tay thi lễ với Sương Cuồng Đoạn nói ra thân phận Tu vi cấp bậc Xong xôi hết thầy quỷ ẩn lúc này mới đem chuyện Sương Cuồng muốn giao phó hỏi Chẳng ai Yêu đế muốn chúng ta làm gì Sương Cuồng liếc về phía hắc bạch song long Rồi nói Tìm giết hai kẻ dám chặn đánh hộ pháp của ta À không Là giết tên nam nhân, còn giao long kia thì bắt sống mang về. Tất nhiên nếu như có chống cự thì cũng giết không tha. Ta tin yếu tổ Hắc Bạch Song Long là người hiểu chuyện, nhất quyết vì đại nghĩa diệt thân. Hắc Trần lòng nghe thấy những lời kia, nội tâm có chút giận dữ. Lão biết Sương Quổng đã đem lòng sinh nghi, nếu như lúc này lão không đồng thuận Thì khác nào là lật ngửa ván cờ. Đang trong lúc lão còn không biết phải làm sao. Thì ở bên cạnh. Bạch Trân Long thở dài đói. Mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của yêu đế. Nói đoạn. Bạch Trân Long xoay người rời đi. Đám người quỷ ẩn thấy vậy. Cũng cúi đầu nhận lệnh. Sương cuồng nhìn theo bóng lưng của hắc Bạch Song Long dần khuất. Thì khẽ nhích mép cười gần. Đoạn lại phái một nô bọc dưới trướng làm tiên phong dẫn đường cho đám người quỷ ẩn. Bởi vì dù sao bọn chúng cũng mới tới, đường đi lối lại tại dị giới còn chưa quen thuộc. Chủ nhân, người tin tưởng đám tà vật rừng giới sao? Đám người quỷ ẩn đi rồi, bấy giờ đại hộ pháp Hùm Sám mới lên tiếng. Xương Quổng lắc lắc đầu đáp. Ta biết Hắc Bạch Song Long có dụng tâm, nhưng hiện tại Vẫn cần tới thực lực của chúng. Tặc người màu trống, phái người đi tìm năm cứ điểm. Gọi đầu lĩnh của năm cứ điểm hội họp về đây. Thổ lệch, thách khanh, đắp phi thăng. E rằng sau đó còn có vấn đề. Ta muốn nhìn lúc đám hỗn tạp kia còn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Một trận chiếm lấy phần dương, mở đường xâm chiếm tạm rưỡi. Nói tới đây, xương Cuồng hai mắt híp lại như đang suy tính điều gì. Đoạn gọi ba hộ pháp của mình lại nhỏ rộng. Không biết là hắn nói gì, chỉ thấy tam đại hộ pháp hai mắt lập lẻ hung quang, khẽ gật đầu, rồi hướng đám người quỷ ẩn mà đuổi theo. Tam đại hộ pháp đi rồi, ở trên triển núi, bây giờ chỉ còn lại một mình xương Cuồng, phóng tầm mắt nhìn về nơi đang tỏa ra hồng quang nhạt nhạt trên đỉnh Phù vân xa xôi tiếp tắp. Đôi mày phủ kiến rêu xanh Khẽ nhíu lại Khi nhận ra trên thế gian Lại có thêm một kẻ Được sắc phong thần vị <cười> Thần vị thì đã sao Các người bất quá Cũng chỉ là phạm nhân Cho dù cảnh giới hóa thần Có thực sự xuất hiện Thì đối với ta cũng chỉ là có giác Giọng nói như sấm của sương cuồng Mang thập phần ngạo khí cũng dễ hiểu. Bởi vì khi chỉ có hồn phách mà lão đã cường đại đến mức cấp bậc hóa linh đỉnh phong như Trần Toàn và Trương Phong. Cộng thêm sự trợ chiến của yêu vương, quỷ nương mà vẫn phải dựa vào tất cả bảo vật thì mới có thể đánh lui được hắn. Thử hỏi, bây giờ hồn phách và chân thân của Sương Cuồng đã quy tụ lại. Thực lực của Lão còn mạnh đến mức nào? Chỉ sợ là đồ thần sát Phật. Lão cũng dám làm, chứ đừng nói gì là đám người trần mắt thịt như Trương Phong. Sự ảm đạm của dương khí nơi dị giới dần dần bị màu đen đặc của âm khí cắn nuốt. Chuyển kỳ diễn ra khiến cho cả dị giới bị nhấn chìm cho màu đen ô tịch. Phạm vi địa giới hạch tâm của dị giới lúc này cũng bùng lên ánh lửa. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhận ra hạch tâm của dị giới, giống như là một đồ án lưỡng nghi. Mà hắc rượu sơn, nơi xương cuồng án ngữ, là mắt cá, còn phần âm Còn Phù Vân Sơn, nơi Trương Phong đang đắm chìm trong hư huyễn của thiền định, chính là mắt cá của Phần Dương. Mình không thiền sư. Trúc Lâm Tam Tổ. Còn có... Ở trong cõi hư vô thiền định, Trương phòng lúc này tận mắt nhìn thấy vô số những hư ảnh quen thuộc. Những đại tông sư của huyền môn mà ngày đó... Khi trôi nổi trong vòng xoáy kế ức Của tiên linh thạch Hắn đã từng được diện kiến Cũng là nhờ cơ duyên đó Mà Trương Phong tham thấu được tam tô Thực lực đề tăng Tiến vào hóa linh cảnh giới Ngươi quả nhiên không phụ công Ta chỉ điểm Đã tiến tới hóa linh Định Phong Chỉ tiếc tâm ngươi không tỉnh Chẳng thể rửa sạch tạp niềm tham, sân, si E rằng khó lòng chứng đạo khám phá hỗn nguyên Thân mang thần vị Nhưng chẳng thể chân chính hóa thần Trương Phong nghe thấy những lời ấy của Minh Không Thiền Sư Thì trầm mặt suy nghĩ Hắn biết Thứ mà Minh Không Thiền Sư ám chỉ là gì Nhớ ngày đó khi Lý Hồng chết đi Sự thanh tĩnh của cảnh giới hóa linh Cũng không khống chế nổi tâm ma trong hắn Nghĩ tới đây Trương Phong thở dài Hướng các vị tâm sư chắp tay Thiền địa trăm ngàn đại đạo Con đường các vị lựa chọn Là chút bỏ tạp niệm Thanh lập tâm hồn Thế nhưng đây không phải là con đường duy nhất Đạo của ta chỉ có một Đó là cứu nhân độ thế Nếu như những người thân bên cạnh ta Còn không bảo vệ được Thì thử hỏi Chúng ta chứng đạo làm gì Phong thần khám phá hôn nguyên để làm gì Tâm ma là thứ đáng sợ Ngươi nghĩ Ngươi có thể vượt qua sao đang lúc trường phòng đối thoại Cùng với các vị tông sư Của Phật giáo Thì từ nơi xa cánh cửa của cảnh giới thần vị Truyền đến âm thanh Tiếp đó, từ trong cửa bước ra một người, đầu đội non lá, tay trống gậy gỗ, nhưng nhìn qua vẫn toát lên thần uy lẫm lẫm. A Zi Đa Phật, chư đại thánh nhân, mình không có lễ. Thầy ra, người vừa xuất hiện trong thiền định của Trương Phong là tổ giáo của đảo, Phật nước Nam, tên gọi là chư đồng tử. Vừa nhìn thấy đám người minh không thiền sư cùng với Trúc lâm tam tổ, Trừ đại thánh nhân đã hoàn lễ mà cười cười, đoạn hướng mắt nhìn về phía Trương Phong như chờ đợi. Sự xuất hiện của trừ đồng tử khiến Trương Phong ngơ ngác, mãi đến khi thần uy áp tới, hắn mới chấn tĩnh mà đáp lời. Mà từ tâm mở ra, cũng từ tâm mà diệt, chỉ cần ta lòng không mang tà tính, thì tâm ma cho dù cường hắn cũng không thể cắn bước được ta. <cười> Người chắc bản thân không mang tà tính chứ Chữ Đại Thánh Nhân nói Trương Phong nhếu mày như đang tự vấn Chữ Đại Thánh Nhân thấy án không đáp Thì cười lớn <cười> Người nói không sai Ma tự tâm sinh cũng tự tâm diệt Tà tính thì tất thể sinh linh đều có Nhưng khống chế được nó hay không Thì là ở tín niệm của từng người Đạo, Phật hay âm dương Thì cốt yếu vẫn là ở hai chữ tín niệm Chỉ cần ngươi không thấy nguy mà bỏ Thấy ác mà sợ Thì tất thể hiểm nguy trước mặt ngươi giống như là bong bóng Nhớ kỹ lời ta Chứng đạo không nhất thiết phải phi thăng để chứng Đạo, ở, Trong tâm là tín niệm của kẻ tu hành Một khi đã chọn thì phải dũng cảm tiến lên Nếu gặp phải tà ma thì tới một Giết một Tới một đám là có lãi rồi Chỉ cần không trái với thiền đạo Không thẹn với đạo tâm thì Đạo vốn là như vậy Những đạo lý tưởng chừng như thâm sâu khó lường Nhưng qua lời của chữ Đại Thánh Nhân lại dễ hiểu vô cùng. Trương Phong vừa nghe liền vỡ lẽ những nguồn khúc bấy lâu, vẫn còn chi phối tâm thức. Đạo tâm thủ vững, tím niệm sâu dày. Ấy là chứng đạo. Đà tả đạo tổ đã chỉ điểm. Trương Phong quỷ gối trên mặt đất, hành lễ thật sâu với chữ Đại Thánh Nhân. Ở bên kia, Minh Không Thiền Sư cùng với Trúc Lâm Tam Tổ, Cũng gặt đầu cười Có lẽ mục đích thật sự của quá trình khảo nghiệm Chính là đây Tùng hứng một hồi Rốt cục đã nhìn thấu Tín niệm của Trương Phong Tín niệm này vốn dĩ Không đơn thuần là tu hành đắc đạo Mà còn là một chữ tình Vì huynh đệ xả thân Vì giai nhân quên mạng Mang theo tín niệm to lớn Thủy chung một lòng Cứu rỗi tam giới Chóc nã du hồn Chấn nhiếp tứ phương tạ vật Ngộ ra tất thảy thì giờ đây đạo tâm của Trương Phong lại càng thêm vững chãi. Cánh cửa của hóa thần đã ở ngay trước mặt. Chỉ chờ hắn đưa ra quyết định sau cùng. Tất thảy hư huyễn trong thiền định biến ảo. Trước mắt Trương Phong lúc này lại là không cảnh của dị giới bao la. Trong sự mờ ảo của âm dương khí tức mơ hồ. Ẩn hiện một đồ án thái cực. Trong giây lát. Trương Phong như hiểu ra, hạch tâm của dị giới vốn là một thái cực xoay vòng. Chỉ cần một trong hai mắt cá bị phá hỏng, thì sự triệt tiêu của khí tức sẽ mất đi cân bằng. Mắt âm phá dương, thì dương khí Thịnh và ngược lại. Nhận ra căn nguyên khởi nguồn của dị giới, Trương Phong hít sâu một hơi, rồi một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. chiêm nghiệm lại thầm căn cố đế của huyền thuật. Đem tất cả những gì bản thân mình đã trải qua khảo vấn lại một lần. Đạo tâm và tín nhiên niệm của hắn, cũng vì vậy mà được bồi đắp không ít, vững trái kiên định hơn rất nhiều. Bóng tối rất nhanh đã lan tràn khắp dị giới. Đèn đốt sáng rực không soi tỏ được cảnh vật của rừng giả ô tịch. Trên một phiến đa lớn giữa rừng, Đinh Long lúc này đang tỏa thiền, khống chế ma tính đang muốn phát tác. Bạch Giao ở ngay bên cạnh hộ Pháp. Dường như quá trình này đã lập đi lặp lại bao nhiêu lần. Giờ đây sắc mặt của Bạch Giao không ẩn hiện lo âu nữa. Nàng biết Đinh Long rất nhanh sẽ khống chế được ma tính của sát quỷ kiếm như những lần trước. Mà khí khủng bố kìa. Khẳng định là của tên tiểu tử đã tấn công Tam đại hộ Pháp. Ở trong một mảnh rừng già cách vị trí của hai người Đinh Long không xa. Bọn người quỷ ẩn cùng với kẻ dẫn đường đang xảy bước. Vừa nhìn thấy ma khí bốc lên ngồn ngột, ngột, kẻ dẫn đường đã chỉ tay về bên ấy mà hô lên. Quỷ ẩn thấy vậy thì không dám chậm chế. Vội vã phi thân tiến nhanh qua. Đám người bạch vũ, hỷ phụng, hắc hùng tinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận phiến đá lớn. Là kẻ nào ngay khi bước chân của đám người quỷ ẩn tới gần bạch giaoo ở bên trong đã cảm nhận được nên quát hỏi âm thanh mang theo yêu khí cường đại khiến cho đám người quỷ ẩn không dám khinh su xuất tiểu thư chủ tượng khai tận sai ta tới đón người về hắc Hùng tinh nhận ra yêu khí kia là của bạch giao cho nên lớn tiếng Đám người quỷ ẩn đã được Hắc Hùng Tinh nói qua về thân thế của Bạch Giao Cho nên lúc này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên Cả đám đứng đó không vội vàng hành động Dù sao Bạch Giao cũng là con gái của yêu tổ Hắc Bạch Song Long Ở trước mặt của Sương Cuồng Bạch Trân Long tuy miệng nói thuận ý Sương Cuồng Nhưng bọn quỷ ẩn cũng đủ thông minh để nhận ra tâm ý trong đó Bởi vậy không đến đường cùng Thì chúng nhất quyết Không dám đối với Bạch Giao động thủ Bạch Giao lúc này vô cùng căng thẳng Nàng cảm nhận được ngoài yêu khí của Hắc Hồng Tinh Nơi này còn tồn tại thêm ba luồng khí tức cường đại khác Lít nhìn về phía Đinh Long Vẫn đang trong giai đoạn quan trọng Không thể gián đoạn Bạch Giao khẩn trương suy tính một hồi Rồi nhẹ giọng đáp Mục đích kéo dài thời gian Thì ra là Đại Hộ Pháp Ta ẩn tu nơi đây đã lâu Dù biết phụ mẫu cũng ở đây, nhưng nghĩ tới lỗi lầm năm xưa, cho nên ta không dám gặp mặt. Phiền đại hộ Pháp báo lại với phụ mẫu, khi nghĩ thông suốt, ta tự khắc tìm về. Những lời ấy của Bạch Giao, tuy thấu tình đạt lý, nhưng Hắc Hùng Tinh đã sớm nhận ra ẩn tình. Tiểu thơ, nếu đã nghĩ cho chủ thượng chủ mẫu thì mau chóng trở về. Chủ mẫu có lệnh, hôm nay người nhất định phải quay về. Sau câu nói của Hắc Hồng Tinh Là ý tức rất rõ Bạch Giao vừa nghe liền biết là hôm nay khó thoát Nàng lại nhìn Đinh Long một lần nữa Rồi lớn tiếng nói vọng ra Nếu như Đại Hộ Pháp Đã nói vậy Ta cũng đành nghe theo Chỉ có điều phiền các vị đợi một lát Y phục ta hiện tại không chỉnh tề Câu nói của Bạch Giao Có phần ấp ống Khiến cho hắc hùng tinh Cùng với đám người quỷ ẩn chỉ biết nhìn nhau Bất ngờ Nhất thời không ai dám tím vào Nhưng mấy giây sau cả đám cả kinh Nhận ra là mình đã mắc mưu Nàng nhận ra chúng ta nhiều người tới Không xong rồi Hẳn là đã biết đánh không lại cho nên đã bỏ chạy Hỷ Phụng cả giận hô lên Đoạn thi triển ra tô vi Lao vụt vào mảnh rừng trước mặt Ở trên phiến đá đã chẳng còn ai Hỷ Phụng tức giận Lại dùng thân pháp Không bộc lộ Tu Vi để lừa chúng ta Khốn kiếp Mau chia ra tìm Quỳ ẩn hừ lạnh Đoạn dẫn theo hỷ phụng rời đi Bạch Vũ cùng với Hắc Hồng Tinh Cũng nhanh chân tìm kiếm Kẻ dẫn đường biết Tu Vi mình thấp kém Cho nên không có đi theo Lập tức quay về báo lại tình huống với Sương Cuồng Nhưng hắn nào biết Sương Cuồng thật ra đã sớm có sắp xếp Ở trong rừng sâu, Bạch Giao mang theo đinh long vẫn đang chìm đắm trong thiền đỉnh, lao đi như bay, vừa nãy vừa sợ bại lộ vị trí. Cho nên khi chạy cách xa phiến đá một đoạn, nàng mới huyễn hóa chân thân, thi triển ra toàn bộ tốc lực, nhắm quỷ cốc mà lao đi như tên bắn. Chỉ có điều ngay khi mà cửa quỷ cốc chỉ còn cách một đoạn không xa, thì trên đỉnh đầu Bạch Giao truyền lại một cỗ quỷ khí cường đại. Tiếp theo đó, Là tà Linh chi khí và yêu khí từ hai bên trái phải thốc tới. Chỉ cần một lần Giao Phong đã đánh cho Bạch Giao học máu, ngã lăn trên đất. Tiểu nha đầu, hôm nay để ta xem, hai người có người chạy đi đâu? Dám chặn đánh chúng ta, làm hỏng đi đại sự, các người to gan lớn mật. Hai người vừa lên tiếng, không ai khác, chính là Tôn Thần Chô Lục và Linh Quỷ Lan Nhiên. Mấy ngày trước, hai người bọn chúng cùng với Hùng Sám vốn tiến nhập vào dương giới. Nhưng lại bị bọn Đinh Long Bạch Giao ngăn cản. Điều này khiến cho bọn chúng trong lòng ghi hận. Vừa vặn hôm nay nhận được lệnh của Sương Cuồng. Cả đám mang theo hận ý là quyết phải đem Bạch Giao chém giết. Là các ngươi! Bạch Giao ăn một cách trí mạng của ba cường giả. Nhưng thân cũng là yêu vương trung cấp. Cho nên có thể gượng dậy được. Mắt thấy kẻ đánh lén mình là tam đại hộ pháp của Sơn Cuồng thì tức giận. Ở bên kia, hồn sám lúc này đã hóa ra nhân dạng. Vừa tiến biết tới vị trí của Bạch Giao, vừa cười gần mà đáp. Hai vị chớ chống cự vô ích. Chủ thượng của chúng ta có lòng mời hai người về làm khách. Đi thôi. Bạch Giao nghe thấy những lời kia thì nhíu mày. Đừng nói nhiều. Muốn đánh thì tới Vừa dứt lời Bạch Giao dù đang trọng thương Nhưng vẫn cố gắng gượng huyễn hóa ra chân thần Bạch Giao to lớn Chỉ có điều Không đợi cho nàng xuất kích Thì từ bên kia Đinh Long Vốn đang bất tỉnh Hiện tại đã bị Chu lục và lan nhiên tốn ở trong tay Các người muốn làm gì? Mau thả chàng ra Trong cơn lo lắng Bạch Giao ngỡ cổ gầm thét, hồm sám lạnh giọng đáp. Ta biết các người là đôi tình lữ. Nếu không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Yên tâm, chúng ta muốn giết các người thì không cần nhiều lời như vậy. Dừng ra yên lặng, bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Thân thể Bạch Giao to lớn, từ từ cô thu lại thành nhân dạng. Bạch Giao hai mắt thất thần, nhìn về phía đinh long, mày liễu rủ xuống. Nói rõ nàng đã buông xôi, Thuận ý theo đám của yêu vương hùm sám. Một lần chuyển kỳ lại qua đi, Chỉ có điều bây giờ dị giới, Không còn gọi là âm dương phân tranh. Hiện tại hai luồng khí tức âm dương bấy lâu đối kháng, Đã dần hòa quẹt, biến thành tạp khí. Ở trên phủ vân thiên quan, Một cột sáng màu hoàng kim bùng nổ, Đem thần lực bao phủ khắp ngọn nối. Từ trong khối kén linh lực, Trương Phong cuối cùng cũng bước ra, nhìn qua hắn lúc này so với lúc tiến bào thì cũng chẳng khác là bao, có chăng sự khác biệt là ánh mắt. Vẹt xanh lam của cảnh giới hóa linh bây giờ đã có kim Quang chứng minh hắn đã chính thức sắc phong thần vị. Trương Phong, chẳng không sao chứ? Vừa nhìn thấy Trương Phong, Tiểu Thúy và Lý Hồng vốn hộ pháp ở bên cạnh, vội vàng hỏi. Trương Phong mỉm cười. Trải qua một vòng khảo nghiệp Cũng ngộ ra nhiều điều Lịch luyện một hồi từ trung sư trở lại hóa linh Ta mới thấu được Pháp sư cảnh giới không quyết định tất cả Mà chính là đạo tâm và tiến niệm đâu Nói đoạn Trương Phong tiến bước ra cửa lớn Của phù vân thiên quan Nhãn thần phóng ra quan sát toàn bộ sự biến đổi của dị giới Nhú chặt mày Quả nhiên là hạch tâm của dị giới Giống như là một đồ án thái cực Giờ khắc đã điểm Âm rừng quỷ nhất Đi Chúng ta cùng đến Âm rừng lộ Dứt lời Trương Phong mang theo Tiểu Thúy và Lý Hồng Nhanh chóng xuống núi Dương Tiểu Minh từ hôm qua đến giờ Vẫn một mực chờ đợi Lúc này thấy đám người Trương Phong rời núi Thì vội vàng chạy tới đón Hỏi qua mấy câu Mới biết được nhị thần Bạch Hạc Phi Thăng Lại nghe Trương Phong nói đại chiến sắp nổ ra thì nội tâm của Tiểu Minh khẩn trương vô cùng. Không dám chậm trễ, hắn tức tốc dẫn đầu đoàn người tiến nhanh về âm dương lộ, hội họp cùng đám người Trần Kiên. Ở âm dương lộ lúc này, trong một doanh chứng rộng rãi, đám người Trần Kiên cùng với năm hóa thân của thần thú đang họp bàn về thế cục diễn ra trước mắt. Đa phần đoàn người đều tán đồng, suy nghĩ. Đại chiến thực sự sẽ nổ ra ở âm dương lộ. Bởi lẽ trăm ngàn năm qua, tà vật của phần âm vẫn luôn tìm mọi cách để chiếm lên nơi này. Mục đích là tiến nhập nhân gian. Nếu như ta đoán không lầm, thì đại quân phần âm sẽ tụ tập ở đây. Một người khoác trên mình đạo bào màu trắng, có theo bạch hổ, chỉ tay vào vùng trống trải. Tiếp lời là một nữ nhân mặc đạo bào màu đỏ, ngực theo hình chu tước. Cũng không loại trừ khả năng. Chúng sẽ chê binh tiến đánh 5 cứ điểm. Vì dù sao mục đích của đám tà vật phần âm là chiếm lấy phần dương. Mặc kệ cách thức tiến công của chúng có là gì. Mục tiêu cuối cùng vẫn là âm dừng lộ. Chúng ta chỉ cần thủ vững nơi này. Không phải là được rồi sao. Chí Dũng nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Trần Kiên ngồi một bên huyết huyết hắn. Giải ý cho hắn im lặng. Ở bên ngoài cửa doanh trướng vang lên tiếng bước chân. Cái đó là âm thanh oang oang. Con mẹ nó các huynh đệ Tao và Trương Phong tiểu tử đã về rồi đây Ở trong danh trướng Năm hóa thân thần thú nghe thấy vậy Thì vôi mừng đứng lên Ai nấy đều mang theo tâm trạng phân khích Khi nghe đến Trương Phong Sư phụ Sư phụ Cửa danh chứng đẩy ra Trương Phong từ bên ngoài bước vào Vừa nhìn thấy năm hóa thân thần thú Thì quỳ sụp xuống vái lệ Đám người trần kiên hiếu kỳ Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía năm hóa thân thần thú. Bọn họ không ngờ người được sắc phong thần vị trước mặt lại là sư phụ của Trương Phong. Này này, anh nói như vậy thì năm người bọn họ cũng là người thời đại của cậu à? Tiểu Minh là người đầu tiên lên tiếng. Bạch hổ pháp sư không để ý đến câu hỏi của Tiểu Minh. Vội vàng tiến lên, đỡ lấy Trương Phong. Dùng ánh mắt soi khắp thân thể của hắn một lượt. Mấy năm không gặp. Con đã khắc trước rất nhiều. Tạm sư phụ, người cũng vậy. Sau một trận thổn thức, Trương Phong nhỏ giọng đáp. Mấy người còn lại lúc này mới tiến lên, mỗi người một câu, hỏi hàn Trương Phong. Sự tình của Trương Phong trải qua ở thời hậu lê. Năm người bọn họ đã sống nghe bọn Trần Kiên nói qua. Chỉ có đám người Trần Kiên là không biết. Những sư phụ thần bí mà Trương Phong hay nhắc tới. Lại chính là năm vị hóa thân của thần thú trước mặt. Các vị, đã lâu không gặp. đang lúc sư đồ Trương Phong nói chuyện, thì tiểu thúy bước ra, hướng năm pháp sư chắp tay thí lễ. Trong mắt cũng còn sự ngỡ ngàng. Ngày đó, cảm tại yêu vương trợ giúp, mở ra lối nhỏ để chúng ta tiến vào dị giới. Pháp sư Kỳ Lân nhận ra tiểu thúy chắp tay hoàn lễ. Thì ra năm đó, khi phát hiện tà vật từ dị giới, Xâm nhập vào dương giới Năm hóa thân của thần thú đã quyết định tiến nhập dị giới tra xét Dựa theo truyền thuyết lưu lại Năm người tìm đến lối vào của âm dân lộ Tại đây đã đại chiến với tiểu thúy một hồi Cũng may huyền pháp họ thi triển đều là của nội đạo phái Tiểu thúy cũng từng thích trương phong sử dụng pháp thuật này Cho nên mới tin tưởng thân phận của họ Tiếp đó dùng tô vi xe dịch tháp báo thiên mở ra lối vào Giúp bọn họ tiến nhập vào dị giới Năm đó ta còn có chút hoài nghi Lời của các vị Nhưng xem ra lời ấy là thật Trương Phong quả nhiên là đồ đệ của các vị Sau một hồi quen biết nhau Mọi người lại trụm đầu vào bàn luận thế cục trước mắt Đa phần đều có chung quan điểm Là chấn thủ âm dừng lộ Duy chỉ có Trương Phong thì nghĩ khác Hắn bị động không phải là lựa chọn đúng đắn Thay vì chờ người đánh ta Thì tốt nhất Mình mới là người nên đánh trước Ta đồng ý Cổ nhân có nói chắc chắn không sai Ê, Đánh trước là có lợi mà Dương Tiểu Minh là người đầu tiên ủng hộ Dương Xoái ngồi một bên cũng hờn ứng Đúng vậy Dù ta không biết Cổ nhân Tiểu Huynh Lão Huynh nói là ai Nhưng lời ấy rất hợp với ý ta Thay vì chờ người đánh Thì chúng ta đánh người trước Đúng vậy, ai đánh cho chúng không kịp trở tay trở lại. Huynh muội tiểu chu tiểu ngọc cũng nhất nhất nghe theo Trương Phong. Ý của con là triệt tiêu đại âm mạch của phần âm. Bạch hổ pháp sư như đoán trước ý định của Trương Phong, liền lên tiếng hỏi. Trương Phong cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra những gì mình nhìn thấy ở trong thiền định. Đồ án thái cực được hắn tô vẽ trên bàn đồ. Địa hình, địa vật cũng được chiếm điểm cụ thể Thế rồi cứ như vậy Kế hoạch táo bạo được lập ra Mục đích là đánh phủ đầu Dập tắt ngọn lửa hung tàn của tà vật phần âm Khi nó còn chưa kịp nhanh nhóm Ở bên phần dương Đám người của Trương Phong Đang dẫn thiết lập bố cục Còn bên phần âm Mưu mồ nham hiểm vẫn bày ra trùng trùng điệp điệp Trong một hang động kín rêu xanh án ngữ trên đỉnh hắt rượu sơn Sương cuồng lúc này đang ngâm mình trong một ao nước Từng sợi dây leo trên thân Thuận theo dòng nước đen đặc nhấp nhô Đem tinh khí từ trong đất và nước hấp thu Án ngữ xung quanh con suối lúc này là ba gốc cổ thủ to lớn Cảnh lá xum xuê Xòe sát mặt nước Từ trong lá cây không ngừng tỏa ra Một thứ nước màu đen đặc quánh Có lẽ nước ở trong suối nhỏ này cũng từ đó mà ra Trên thân cây tựa hồ ẩn hệt những khuôn mặt Với môn vạn biểu cảm Đau đớn có Tức giận có Tuyệt vọng cũng có Ngâm mình trong ao nước xương cuồng lúc này đang tồn tại Ở dạng chân thân Thân cây trên đàn to lớn án ngữ Ở giữa ao nước Khuôn mặt trên thân cây Lúc này cũng đang bày ra biểu cảm thoải mái Nhìn vào từng khuôn mặt vạn vẹo Hốc cây trên thân cây trên đàn khẽ động Phát ra âm thanh cứ cùng cục cùng cục, nghe vang vọng, đáng sợ. Hấp thù nữa đi. Các con của ta dùng oán khí của oan hồn oán quỷ. Phía trong đem âm thủy của đài âm huyệt, luân chuyển. Sản sinh ra âm khí Sẽ nhanh thôi Rất nhanh thôi Dị dưới này sẽ chỉ còn là một vùng tử địa <cười> Sự thống khoái Trong lời nói kia vừa dứt Thì từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Cái đó là âm thanh của đại hộ Pháp hồn sám Chủ thượng chúng ta đã về tốt lắm Xương cuồng vừa nghe tiếng của hồm xám lên biết bọn chúng đã đắc thủ trở về lớn tiếng khen ngợi lời vừa dứt thì ở phía ngoài con năm thân ảnh tiến vào đi đầu là đại hộ Pháp hùng xám theo sau là Bạch giao và hai người Chu Lục La nhiên thậm chí còn đang cõng theo một người Ai nữ của hấp mạch sông Long quả nhiên là dung mạo hơn người vừa nhìn thấy bạch dao xương cuồng đấy nhíchch mép cười tà ở đối diện bạch giao lúc này sự chú ý vẫn nằm trên thân thể của Đinh Long dù nghe thấy những lời kê nhưng một mực không đáp thấy vậy xương cuồng có chút không vui lập tức phóng xuất ra dây leo cuốn chặt lấy thân thể của Đinh Long đoạn dùng sức kéo hắn vào trong nước. Dừng tay. Các ngươi, các người định làm gì chàng? Bạch Dao mắt thấy Sương Cuồng mới gặp đã định động thổ với Đình Long, thề hốt hoảng kêu lên. Váy lụa trắng tung bay, bắn nhanh về phía của Sương Cuồng. Chỉ có điều ở trước mặt nàng lúc này chính là thượng cổ tạp vật Tô Vi nghịch thiên. một yêu vương Tô Vi bậc trông làm sao có thể đống trời. Ngay khi thân thể của bạch dao vừa động thì ngay lập tức hai đầu dây leo đã quấn tới, đem thân thể ngọc ngà của nàng vây lấy. Cùng lúc kéo chìm vào trong là màn nước đen đặc. Sự đau đớn bị yêu khí để ép khiến cho Đinh Long vốn đang đau khổ chống cự ma khí, bây giờ lại càng thêm chật vật. Không mất quá nhiều thời gian, sự đau khổ kia thúc ép hắn tỉnh lại, chỉ là lúc này toàn thân hắn ma khí. Đăng nồng nặc tỏa ra. Điều này làm cho Sương Cuồng vừa bất ngờ vừa thích thú. Người! Người thả chàng ra! Thả chàng ra! Bạch Giao mặc dù đang đau đớn. Nhưng mắt nhìn thấy tình lang chịu khổ. Nàng không chịu được mà giết lên. Sương Cuồng buông lời trêu ghẹo <cười> Nàng yêu hắn như vậy. Chắc hẳn là không muốn nhìn thấy hắn hồn phi phách tan Vạn kiếp bất phục đúng không? Người! Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Bạch Giao toàn thân rôn dày Miệng lắp bắp Nhìn thấy biểu cảm của nàng xương cuồng lại càng thêm đắc chế Đôi mắt màu xanh lục lé lên một tia nham hềm Đoạn nói Trăm nghìn năm qua Hắc bạch sông lông luôn suy tính, muốn phản lại ta. Hiện tại con gái của chúng nằm trong tay ta. Nàng nói xem, ta nên làm gì? Nếu như người muốn dùng ta để uy hiếp cha mẹ ta phải phục tùng ngươi, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Năm xưa, vì ta sót thương sinh minh vô tội mà chống lại yêu tộc. Khiến cho yêu tộc đại bại trong tay của nhân tộc Cha mẹ ta đã sớm không còn xem ta là con của họ nữa rồi Lời nói của Bạch Giao thẳng thắn Không chút ngập ngừng Khiến cho xương cuồng Không chút hoài nghi Nhưng nụ cười xào quyệt vẫn cứ hiền hiện Đoạn lại nói Hổ dữ không ăn thịt gòn Hơn nữa an nguy của nàng cũng chẳng phải là mình chúng để tâm. Nói đoạn, Sơn Cuồng lại dùng sức, đẩy yêu khí, siết chặt lấy đình long Khiến hắn đào đơn đến nghiến răng, há hốc cả mồm. Bạch Giao vội hét lên. Ngươi dừng lại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Há <cười> Ta nghe nói Lòng châu chính là trái tim của Long tộc Vậy thì ngoan ngoan Đem hồn phách của ngươi Tiến nhập vào Long châu Có như vậy Cha mẹ của ngươi Mới mong sống sót Tiểu tử này cũng mới mong Giữ được cái mà Lời của Sơn Cuồng vừa dứt Bạch Giao lúc này cũng đã nhận ra giã tâm của hắn Nàng biết Khi bản thân đem hồn phách Tiến nhập vào Long Châu Thì đồng nghĩa với việc Tính mạng sẽ nằm gọn trong tay của Sương Cuồng Nhìn thấy sự do dự Trong ánh mắt của Bạch Giao Sương Cuồng lại một lần nữa xuất lực Tiếng kêu đau đớn của Đinh Long Giống như mũi kim đâm vào tim của Bạch Giao Nghĩ tới tình cảnh hiện tại Bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Bạch Giao đau khổ Gật đầu Ánh mắt thê lương của nàng khép lại Trong phút chốc Thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo, huyễn hóa ra chân thân của dao long to lớn. Uốn lượn thân mình trong dòng suối lạnh lẽo. Sương cuồng đứng đó, nhìn móng vuốt sắc nhọn của bạch dao đang tự xé rách lớp vẩy thô cứng. Cắm ngập vào trong lồng ngực của mình, thì cười lên ha hạ. Nhất thời trong hang sâu vọng lên tiếng gầm gửi đau đớn của bạch Giao long. Kèm theo đó là một dòng yêu huyết xanh thẫm trào ra. Một lát sau từ trong thân thể của mình, bạch dao long móc ra một khối cồng màu trắng như ngọc. Đôi mắt to lớn của dao long nhìn đâm đâm vào đinh long. Hai dòng huyết lệ lăn xuống, rồi nhắm chặt từ trong thân thể ẩn hiện một hư ảnh dao long khổng lồ. Hư ảnh dao long vừa xuất hiện đã bay vụt lên không trung, ngửa cổ gầm lên những tiếng bi thống trên bầu trời của dị giới. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Cùng lúc đó, hư ảnh của dao long nhắm thẳng long trâu bay tới. Nhoàng nhoáng một cái, tiến nhập vào bên trong. <cười> Tốt lắm! Sương của ngựa cổ cười dài. Đám hộ pháp đứng bên cạnh cũng chắp tay, chúc mừng luôn miệng. Sự phấn khích qua đi Xương quần huyễn hóa Già nhân dạng Một tay sách theo đình long Tay còn lại nắm chắc long Châu Lướt nhanh ra khỏi hang Ở trong này Đám hộ pháp cũng cẩn thận Đem thân thể của bạch giao long Dìm xuống ao nước Từng dòng nước lạnh lẽo Lướt qua lớp vầy trắng Thấm vào trong da thịt Như muốn lưu giữ thân xác này Trăm ngàn năm Không mục nát Tiếng sấm rèn tinh tai như óc cuối cùng cũng lắng xuống. Nơi xa xa đại đình, hắc bạch song long căn bản, cũng không biết con gái của mình đã xảy ra chuyện. Hiện tại họ vẫn đang vùi đầu vào thương thảo cùng với bọn quỷ ăn. Các người nhiều người như vậy, mà cũng không thể tìm được bạch giao và tiểu tử kia sau. Chủ thượng thứ lỗi, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, nhưng tiểu thư và nhân ma cứ như là bốc hơi, đến cả khí tức cũng không lưu lại. Hắc Hùng Tinh sợ hại lóc bắp. Từ khi đem chuyện của Hắc Giao đã chết như thế nào kể lại. Hắc Bạch Song Long vô cùng đau lòng. Nghĩ tới cái chết của Hắc Giao. Có liên quan đến Bạch Giao. Hai lão nhân không khỏi. Vừa buồn vừa giận. Vốn muốn đem Bạch Giao bắt về. Để nghiêm khắc chừng trị. Nào ngờ đám người quỷ ẩn lại để chạy thoát. Càng nghĩ càng cảm thấy bực tức. Hắc Trần Long Định bụng. Sẽ tự thân đi tìm. Chỉ có điều ý định còn chưa thực hiện. Thì tin báo của Sương Cuồng đã tìm tới. Lập tức lệnh cho Hắc Bạch song long. Mau chóng điều động ưu tộc của phần âm. Tiến đến thi kê vực. Sau đó tức tốc trở lại Hắc Diệu Sơn hội họp. Tin báo kia còn nói Sương Cuồng có việc quan trọng. Cần hắc bạch song long đích thân ra tay. Phải chăng là... xương quần muốn dùng chúng ta. Để đánh lạc hướng sự chú ý của đám pháp sư đang án ngữ tại âm dương lộ. Bạch chân long tâm cơ khẽ động. Hắc chân long nghe vậy thì nhíu mày. Nếu đã như vậy, chúng ta dứt khoát một phèn. Chỉ cần tiến vào được phần dương. Thì không nhất thiết phải tìm đến âm rừng lộ. Nếu như sương quần kia. Đã muốn tới dị giới. Vậy để chúng ta cho hắn. Biết dương giới rộng lớn. Sinh linh nhiều vô kẻ. Chúng ta làm chủ được dương giới thì mai này mối hận năm xưa. Có thể trả cả vốn lẫn lời. Ý phu quân. Là nhắm tới Dương lộ. Nơi thạch nhân kia chấn thủ sao? Bạch Trân Long như hiểu được ý của phu quân mình. Cho nên vội vãn hỏi. Trong lời cũng mang theo mấy lần phần kích động. Hắc chân Long gật đầu. Đoạn hướng đám người quỳ ẩn. Mà nói tiếp. Cùng nhau tìm đường về dương giới. Đến khi đó chúng ta cùng các người chia giang sơn. Khi đủ lớn mạnh thì một lần nữa trở về. Chém giết xương cuồng kia. Thế nào Tất cả nghe theo sự sắp xếp của yếu tổ Đám người quỷ ẩn Không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ Đồng thanh đáp Vốn dĩ khi gặp mặt sương cuồng Cả đám đã coi ý muốn ban đứng hát bạch song long Nhưng hiện tại có cơ hội Quay trở lại dương giới Bạch ngọc nhẫn tuy quan trọng Nhưng không thể so với quyền uy ngày trước Hơn nữa Ở dị giới Những kẻ được coi là cường giả như chúng Căn bản cũng chẳng đáng gì Thả trở lại dương giới làm vô Còn hơn ở đây phải quỷ gối xưng thần Quyết định xong sôi Hắc bạch song Long Giao lại huyết yêu bài cho Hắc hùng tinh Giao cho hắn trọng trách Điều động yêu tộc dưới chứng của mình Chỉ cần nhìn thấy huyết yêu bài này Tất cả yêu quái của phần âm Phải giam sắp nghe theo Các người đem theo yêu chúng của yêu tộc Tiến thẳng đến thi kê vực Nói đoạn Hắc Bạch Song Long lập tức lên đường trở lại Hắc Diệu Sơn. Đám người Hắc Hồng Tinh cũng mau chóng rời đi. Lúc này bọn chúng chỉ mong sao bản thân có thể nhanh chóng trở lại dương giới. Mặc kệ những mưu tính của Hắc Bạch Song Long cùng với Sương Cuồng đang diễn ra. Đại chiến cuối cùng cũng bùng nổ. Không ngoài dự đoán của đám người Trương Phong, phần âm đã dục dịch tiến công. Chỉ có điều phương hướng như thế nào thì bọn Trương Phong không hề hay biết. Hiện tại, cả đám vẫn đang trộm đầu vào tấm bản đồ trước mặt Cùng nhau tìm ra lối đi thích hợp Để tập kích hắc diệu sơn một cách bất ngờ Cũng như suy đoán hướng tấn công của tà vật phần âm Hiện tại, lối đi thông giữa hai phần âm dương chỉ có 5 cứ điểm Và tâm điểm âm dương lộ Mọi người nói xem, chúng sẽ chọn đường nào đây? Liệu chúng có đồng loạt tấn công các cửa không? Huyền vũ pháp sư Thân mặt đạo bào màu xanh, chỉ tay về phía năm cứ điểm, ánh mắt mang theo sự lo lắng. Thanh Long Pháp Sư nghe vậy thì lắc đầu. Nếu như trìa bình, thì chắc chắn chúng không thể vượt qua. Bởi trăm ngàn năm nay sự cân bằng giữa hai phần âm dương vẫn luôn rằng co. Hiện tại chúng chỉ có hai cách. Một là tổng lực tấn công một cửa hay là chia đại quân thành 3 phần cường công vào ba cửa, dùng số lượng để trấn áp quân thủ vệ của các tướng quân. Nhưng theo ta thì phương án thứ nhất khả thi hơn, bởi các cứ điểm cách nhau không quá xa. Nếu như chia binh thì tướng quân ở các cửa cũng sẽ phái binh ứng cấu kịp lúc. Những phân tích của Thanh Long Pháp Sư nghe rất thuyết phục, đa phần mọi người đều gật đầu tán thành, Tiếp đó, từng người nói ra suy đoán, nhưng hồi lâu vẫn không đi đến kết quả cuối cùng. Bởi vì suy đoán rốt cục vẫn chỉ là suy đoán. Sự tình lần này trọng đại liên quan trực tiếp đến an nguy của dị giới. Khi chưa đủ căn cứ, thì không ai dám đánh cược Kết quả, vấn đề này cuối cùng được gác sang một bên. Thay vào đó, đoàn người lại tiếp tục bàn luận làm cách nào để có thể tiến tới hắc diệu sân, tiến hành đột kích. Đấy, các người nhìn xem cái lối nhỏ này tiến ra phía sau chân núi. Chỉ là đến gần cuối lại chia ra làm ba. Ê, ba lối kia không được vẽ rõ. Thật là đáng tiếc mà. Tiểu Minh chỉ tay vào một, một điểm trên bản đồ. Đoạn thọ dài. Bạch Hồ Pháp Sư đứng ở một bên giải thích. Bản đồ này là hưng đạo đại vương giao cho ta. Người nói để vẽ ra được bản đồ này. Quỷ binh dưới chứng của người đã phải bán mạng vô số. Địa điểm này gần với đại âm huyệt Xem ra phòng vệ rất nghiêm ngặt Việc này không thể vẽ rõ là điều dễ hiểu Xem ra hiện tại chỉ có con đường này là thuận lợi nhất Bọn chúng tập kích 5 cứ điểm của chúng ta như vậy Thì coi như lần này là chúng ta đáp lễ cho chúng Trần Kiên nhớ lại mấy ngày trước năm cứ điểm bị tập kích Trong lòng bừng lên lửa dặn Ngày hôm đó Nếu như không phải ở thi kê vực Chỉ dấy lên một chút sóng gió không đáng kể Thì ta cũng không kịp trở lại giúp Hoàng Linh Trương Phong đang chăm chú Quan sát bản đồ Nghe thế lời của Trần Kiên thì nhíu mày Ý cậu nói là thi kê vực chỉ bị quấy nhiễu Đúng vậy Tại hẻm núi thi kê vực Chỉ xuất hiện một đám lâu la của yêu tộc Ở phần âm Đánh không bao lâu thì chúng đều trốn chạy Tôi cũng vì vậy mà có thời gian Đi tiếp viện Hoàng Linh và Trí Dũng Trần Kiên thành thật đáp Chợt như nghĩ tới điều gì Trần Kiên vội vàng trợn mắt nhìn về phía Trương Phong Nhận được cái gật đầu Trần Kiên hít sâu một hơi xoay người bước ra ngoài Những người còn lại không biết hắn đi đâu Nhưng lúc này cũng không phải là lúc hỏi Rất nhanh Đội ngũ được chia ra Ngũ Đại Pháp Sư Thần Thú Ở lại giữ âm dân lộ Nhóm còn lại là Trương Phong cùng với đồng bọn Sẽ dẫn một tốp sinh linh Thực lực sâu dày Của phần dương Tấn công vào Hắc Diệu Sơn Sắp xếp xong xôi Trần Kiên trở lại Nghe nói là hắn đã sắp xếp ổn thỏa Đám người trưng phong Gật đầu Bắt đầu hành động Hết tập 17, chúng ta chuẩn bị đi đến những cái trận đánh cuối cùng. Hàng loạt những cái âm mưu, những cái kế hoạch được vẽ ra của cả hai phe. Hồng là đưa đối phương vào tuyệt lộ. Chúng ta cũng chỉ còn khoảng 3-4 tập nữa là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ chờ xem những trận đánh cuối cùng nó như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.